Hai gã quay lại nhìn mẹ Mục sư Jean nở một nụ cười thánh thiện Mặc dù giả tạo Chúng tôi đang giúp Eva chuyển nhà Bà ta nói Tới chỗ tốt hơn Phải Nhưng nếu cô ta muốn ở lại đây Cô ta muốn ở lại đây Mát đắt Milo Dọn lại đồ vào nhà cho cô ta Milo Gã vặn cổ Dương cặp mắt cá nhịt mát Matt dơ camera lên Giữ nguyên tư thế đó Milo Milo và gã nắm tay Bắt đầu lôi đóng đồ ra khỏi chiếc xe hòm Mục sư Jean bước vội Về chỗ chiếc Mercedes Và ngồi đợi ở ghế sau Từ ô cửa sổ tầng trên Eva nhìn xuống Matt và mất máy Cảm ơn Matt gật đầu và quay đi Chính lúc đó Khi đang trên đường quay ra và không thật sự chú tâm đến điều gì Matt bỗng thấy chiếc Ford Taurus màu xám Chiếc xe đang nằm ườn ra khoảng 30 giác sau lưng anh Matt khựng lại Dĩ nhiên xe Taurus màu xám thì vô số kể Có lẽ đây là loại xe thịnh hành nhất nước Chẳng có gì lạ khi một ngày gặp hai chiếc Matt đoán ngay trên khúc đường này chắc cũng phải có một chiếc Ford Taurus khác Có khi là hai hay ba chiếc Và anh cũng không lấy làm ngạc nhiên Nếu thêm một chiếc nữa có màu xám. Nhưng liệu nó có biển số xe bắt đầu bằng MLS Gần giống tên viết tắt của anh MKS Mắt anh dán vào biển số xe MLS 472 Chính chiếc xe anh thấy phía ngoài văn phòng Matt cố giữ hơi thở bình thường Có thể đây chỉ là sự tình cờ anh biết Nếu lùi lại một bước Anh thấy đó thật ra là một khả năng rất cao Trong một ngày, một người có thể hai lần nhìn thấy cùng một chiếc xe được lắm chứ Anh cũng chỉ cách văn phòng có nửa dặm Đây lại là một khu dân cư khá đông đúc Chuyện này không có gì đáng kinh ngạc cả Trong một ngày bình thường, chưa đúng Trong bất cứ ngày nào khác, Matt đã để cho lý lẽ đó thuyết phục rồi Nhưng hôm nay thì không Anh lưỡng lự, nhưng không lâu Rồi anh bước về phía chiếc xe Này, Milo gào lên Mày đi đâu đấy? Cứ dỡ đường xuống đi đại ca. Matt đi chưa được 5 bước, thì bánh trước chiếc xe Ford Taurus đã quẹo sang để rời khỏi chỗ đầu. Matt vội giảm bước. Không một dấu hiệu báo trước, chiếc Taurus vọt lên phía trước và lao qua đường. Đèn hậu được bật lên và chiếc xe giật về phía sau. Matt nhận ra người tài xế định làm một cú quẹo hình chữ K. Hắn ta đạp thắng xe và xoay tay lái thật mạnh và ấp. Mát chỉ cách cửa kính đằng sau có vài feet. Mát kêu lên Đợi đã Như thể điều đó sẽ có hiệu quả Anh nhảy ra ngay trước mũi xe Hành động sai lầm Bánh xe Taurus nghiến trên lớp sỏi Phát ra một tiếng rít nhỏ Và trồm tới phía anh Không hề giảm tốc độ Không hề lưỡng lự. Mát nhảy sang một bên Chiếc Taurus tăng tốc Mát bị hất tung lên ngang với mặt đất Chiếc giảm sóc va vào đầu gối anh một cơn đau vỡ tung ra trong xương Đà của cú ngã là mắt xoay một vòng giữa không chung Anh đập mặt xuống và lăn tròn Cuối cùng anh nằm ngựa trên mặt đất Mắt nằm yên một lúc Chớp chớp mắt tránh ánh nắng Mọi người xuống lại quanh anh Không sao chứ Ai đó hỏi Anh gật đầu và ngồi dậy Anh kiểm tra đầu gối Xưng to nhưng không gãy Ai đó giúp anh đứng dậy toàn bộ sự việc, từ lúc anh nhìn thấy chiếc xe cho tới lúc nó cố cán qua anh, diễn ra trong khoảng năm hay có thể là 10 giây, chắc chắn không hơn. Matt nhìn ra xa, ít nhất có một kẻ nào đó đang theo dõi anh. Anh kiểm tra túi quần, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Anh khập khiễng bước về phía căn hộ của Eva. Mục sư Jean và hai thằng con của bà ta đã biến khỏi đó. Anh kiểm tra để chắc chắn Eva đã ổn, rồi anh vào xe. Và hít một hơi thật sâu Anh băn khoăn không biết phải làm gì Và nhận ra rằng Bước đầu tiên đã quá rõ ràng Anh gọi số máy cá nhân của nàng Khi Singer trả lời Anh hỏi Cô đang ở văn phòng à Phải, Singer đáp 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó